40 ngày kết hôn Truyện được phát trên kênh ivblog.com chương 33 Ngày thứ 24 Vân Thường đâu? Lúc lục diệm từ trên lầu xuống Lục phu nhân nhìn trái ngó phải Không thấy bóng Vân Thường Không nhìn được mở miệng hỏi Tối qua lúc lục diệp bể Vân Thường về Hai ông bà quảng hồn Lại không dám hỏi quá nhiều nên để lục diệp bồng Vân Thường lên lầu nghỉ ngơi Lúc đó đã gần sáng Tuy tìm được Vân Thường về rồi, nhưng thượng tướng Lục và Lục Hưu Nhân vẫn không ngủ ngon. Mới sáng sớm, đã ván cặp mắt thăm quần bò chạy. Đang ở trong phòng khách cuốn trà thanh não, thì thấy Lục Diệp đi xuống. Vừa khéo, nhưng câu hỏi Vân Thường không có ở đây, hỏi xem rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì. Đang ngủ, Lục Diệp đặng mong ngồi xuống cạnh thượng tướng Lục. thò tay cầm tách trà trên bàn là một hơi hết sạch. Bây giờ, Mới chậm rãi thở ra tóc mặn vẫn khó coi như cũ không biết là do mất ngủ cả đêm hay do gì khác Tối qua, lục vô nhân không nắm chắc thái độ của con chân chừa một lá, cuối cùng vẫn hỏi mặc kệ ra sao ít nhất phải để ông bà biết chuyện thế nào Tục dịp nhấn mày. tối qua xảy ra chuyện gì vân thường đã kể hết với anh không hề giấu diễm Anh nghe mà hận không thể lập tức cầm dao văm vầm vân quang phường Đó ta đúng là cực phẩm trong đám cặn bã. Sống lãng phí không khí, chết ô nhiễm đất đài. Vân Thường là con gái ruột của lão. Do lão có thể tàn nhẫn với Vân Thường như thế. Hấp lần bảy lượt, làm đa chuyện không bằng xúc tình, Hay mà tối qua, lâm ngạn đến kịp. Nếu không... Tột dịp, giết chặt nắm đấm Trong mắt, chạy qua chốt khói hận. Thời điểm Vân Thường gặp nguy, anh còn không bằng mỗi người dân. Có điều, quá thận phải cảm kích lâm ngàn công lần Lục Diệp vững thẳng, quay sang nhìn thượng tướng Lục, đôi mắt đen nhánh toát ra ánh sáng lạnh chết chóc. Con nhất định không tha cho, vân quan phường. Thượng tướng Lục gật đầu, ấp nhẹ một ngụm trà, đương nhiên không thể tha, ngôi nhà họ Lục đâu có dễ ăn hiếp như thế. Thấy con không nói gì, Lục phụ nhân nôn nóng, toay vòng vòng. Thận không thể cạ miệng Lục Diệp ra ngay. Mãi mà Lục Diệp biến tính mẹ mình, chưa chờ bà hỏi lại lần nữa hết mọi chuyện. Lục vô nhân nghe mà, lông mày dẫn ngược tức rung người. Thật là khốn kiếp mà. Vân thường là con dao bà. Thế mà bị ức kiếp ra nông nỗi này. Trong bụng cô còn có đứa bé. Nếu sơ sẩy để ra chuyện gì thì lục vô nhân không dám nghĩ tới hậu quả. Đừng tưởng lục vô nhân là phụ nữ. Thì kháng máu tốt. Khá là quyết đoán. có lại bò cạp. Làm thế với vân thường. Hoàn toàn chạm đến giới hạn của lục vô nhân. Phạm là phụ nữ, không có ai không căm hận loại chuyện đó. Vân Quang Phương và cả buôn người kia ở đầu. Lục phụ nhân đứng bật dậy, chấp nhà họ Lục còn muốn bình an vô sự, nằm mơ. Rồi hình sự, Lục Diệp không cản mẹ, cũng đứng lên theo, chân hề tuyệt đối không xong được. Được rồi, Phận Thống Lục đọc mạnh tết trà lên bàn, cam mài, điến trước ngực Lục Diệp, không tán thành. Con đừng đi theo, ở nhà với Vân Thường đi. Lúc chuyện này ba với mẹ con không làm được chắc. Thượng tuấn lột ngừng một lát ở chài. Có phải vết thương toán ra rồi không? Đi bệnh viện băng lại đi. Ông không nói Lục Diễm còn không phát hiện. Giờ nhắc nhở lập tướng gặp thấy vết thương đau rác. Anh cuối đầu nhìn. băng gạc đã thấm đậm máu rồi. Chuyện này nhầm nhò gì. Lục Diễm không để ý. ngước lên. Giờ anh càng muốn đi gặp cái tên đầu sỏ kia hơn. Miếng thịnh trên người mình rớt xuống. Lục vô nhân nhìn là biết ý nghĩ của Lục Diệp, và không thô lộ bác tháo lớn tiếng như thượng tướng Lục. Chỉ nhỏ nhẹ chân nhũ, nói tình trạng Vân Thường hiện giờ còn chưa ổn, con nên ở bên cạnh nó. Bằng không nhất định Vân Thường sẽ sợ, bắt chuyện này để mẹ và ba xử lý. Bốn Lục Diệp không muốn ở nhà, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Mới xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn tâm trạng Vân Thường bất ổn, anh nên ở bên cô, đèn gật đầu đồng ý. Lớn Lục Diệp, bị lục phụ nhân lòi đến bệnh viện trung tâm, tìm viện trưởng kiểm tra vết thương. Ông viện trưởng già nhìn vết thương nước ra, dựng râu trừng mắt. Họ làm bác sĩ, nhất nhất là mấy người trà đậm thân thể mình. Thành ra cũng không vui vẻ với Lục Diệp. Lúc băng bó còn mạnh tay hơn. mà là Lục Diệp dỗ nhẫn nại, cứng rắn chịu trận không kêu một tiếng. Bao nhiêu năm qua, trì vân Hoàng phường nhà hội nhà cơ bản, cái gì cũng làm nhưng đã lâu lắm, phòng có đồ ngồi rồi. có lại già rồi, lá gan không bằng thời trẻ nữa. đối mặt với một phòng cảnh sát hình sự tràn đằng sát khí, có chúng kinh hồn bạc vía. vốn định xen mò pha trò của sảnh vụ này, nhưng càng căng thẳng thì càng xa nhiều. đến cuối cùng thành ra lớp ba lớp bóc nói một câu hoàn chỉnh cũng không xong. đến khi thượng tuấn lục và lục phu nhân tới thì phân văn phường không lưng ổ rũ đã khai hết toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối. Mua bán người, bắt cóc, mộn trong hai tội này thôi đã đủ cho Vân quan Phương ăn đủ rồi. Nhưng Lục Hôn Nhân vẫn chưa hả giận tất lượng như vậy nên nhốt cả đời. Trần đầu tiên, bà khuyến khích Thượng Tướng Lục dùng quan hệ. nửa ngày đào tra rành mặt tất cả những chuyện Vân quan Phương đã làm qua các cả trộm gà hàng xóm lúc nào cũng bày hát lên bàn. Hết vụ phạm pháp này đến vụ khác. Càng ra càng nhiều, Vân Hoàng Phương nôm nóng lo sợ, bị hình sự thẩm vấn lần nữa càng lũng càng tuyệt vọng. Tôi là bà Vân Thường. Rốt cuộc, ăn rào tâm lý của Vân Hoàng Phương sụp đổ. Tao đã bị thẩm vấn liên tiếp 12 tiếng đồng hồ trong ngày rồi. Vấn đề này nhớ lấy vấn đề kia chẳng trẻ cơ hồ bất điên lão. Bảo điên cuồng, bớt mớ tóc nhóp nhóc của mình. Thên linh nhào tới dưới chân lục cô nhân. Bà bảo Vân Thường tới gặp tôi. Vân Thường sẽ không kịp tôi. Sao có người vô sĩ tới mức này? Đột phụ nhân hận, không thể dùng sức đá lão một cái cho hả giận. Vác vọa lắm mới dằn được cơn giận trong lòng. Ba, tôi lại mấy bước, âm ngựng cao cao tại thượng. Nhìn Vân Quang Phương, đánh mắt tinh bị trắng trợn. Ba, lão cũng xứng. Tôi đã nó, nuôi nó, cho nó kiếm tiền nuôi tôi thì đã sao? Vân Quang Phương thường như điên cuồng bắt đầu nói năng bậy bạ đơn nào cũng cũng là đồ lộ vốn. Lục phu nhân tức quá bật cười, đánh tú lên, và lưng định đi. ở chỗ này với vân quan phường đúng là tự tìm tớ. Vân quan phường thấy lục phu nhân muốn đi, liền hoảng lấy hết sức lực muốn xông lên, nổi bị hình sự đứng bên khống chế, đành đôi mắt nhìn lục phu nhân mở cửa. không phải tôi, không phải tôi là hạt con nhỏ đó, là con nhỏ đó kêu tôi làm. Lục phu nhân vội định đóng cửa. Chỉ nghe Vân Quang Phương ở đằng sau gào lên. Bà chật giật mình, không tin lời Vân Quang Phương lắm. Nhưng bà muốn xem, lão này còn nổi láo được tới cỡ nào. Vân Quang Phương, cái lục vô nhân quay lại, lập tấn lấy lại tinh thần, thở hỗn hợn lấp bắp. Lục cô nhân, bà, bà tha tôi đi, bà con nhỏ đó bảo tôi bắn Vân Thường đi, thật, thật đó. Đội hình sự đứng bên nhíu mài, thô lỗ, ấn Vân Quang Phương xuống ghế quát. Con nhỏ nào, nói rõ ràng. Nói đến đó, anh dừng lại, sẽ dọng đi một chút dù dỗ. Hiểu thật sự có chủ mù, không lắm, ở chỉ bị người ta sai khiến, tội sẽ giảm nhiều lắm. Vân Quang phường nuốt nước miếng, ngào vật nhìn đội trưởng. Thật chứ, đội trưởng hình sự gật đầu. Thật, Vân Quang phường rũ mắt xuống còn có phần do dự. Đã không biết tên con nhỏ kia, nhưng ngày hôm đó, lúc đó đàm phán với Lão có nói, Lão cần phải đem chuyện này xuống mồ, bằng không nó tuyệt đối trả thù ác liệt. Vân Hoàng Phường không hề xem thường câu nói của con nhỏ đó vì nó nhỏ tuổi. Ngược lại, lão cảm thấy ánh mắt nó có mấy phần ác học, cho dù cười cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, bao nhiêu chuyện lão làm đều bị môi ra hết, không biến bị xử bao nhiêu năm nữa. Hồng cẩn thận cả đời này đều bốc lịch trong tù, tổng thế còn không bằng chết còn để ý báo thù với không báo thù cái gì thì đến đó cao nguyễn răng bất chấp nghẹn đẩn ánh mắt của đội trưởng vân thường ngủ không yên ổn mơ, mơ màng màng được thấy ác mộng trong mờ bị người ta đi đuổi thế lại đổ mồ hơi lạnh toàn thân không tự chủ được gọi tên lục diệp anh đây lục diệp ôm cô trong lòng vuốt lưng cho cô dễ thở bây giờ vân thường mới thở hắt ra chỉ có lục diệp bên mình cô mới thấy yên tâm được bơ màng cả đêm, mơ hồ, mồ hôi bê bát, ông thoải mái, Vân Thường vẫn vẹo trong lòng Lục Diệp, thì thầm, em muốn tắm. Lục Diệp ngẫn người, cái đó ư một tiếng, bồng ngang Vân Thường, đi thẳng vào phòng tắm. Cần tắm sữa này, Vân Thường hầu như không độc tài. Lục Diệp tỉ mỉ, rửa sạch mọi chỗ trên cơ thể cô, ông mới dùng khăn lông, lau cô, lại bồng cô trở về giường. Tóc, Vân Thường chưa khô, thành ra Lục Diệp, cũng không cho cô nằm xuống Chị cho cô dựa vào đầu giường, kêu người làm bưng bựa sáng lên. Còn khó chịu không? Lục dịp sờ trán cô hỏi. Phân thường lắc đầu, ký nghĩa lại gật đầu. Trong lòng vẫn thấy chột dạ. Không sao, qua cả rồi. Lục dịp xót cô, nhưng lại không biết diễn tả thế nào. Đành không ngừng hôn lên khóe mắt cô. Phần không thể giấu cô vào trong tim mình. Để người khác không thể làm hại cô được nữa. Lục dịp, phân thường ôm eo an bắt đầu lên bờ vai rộng của anh, trong lòng có chút hoạn hốt, mắt em hơi đào Các mạng thượng thướng lục và lục vô nhân rất khó coi, đi ra khỏi đội hình sự, kêu tài xế lái thẳng tới nhà họ bồi. Cứ tưởng qua, văn khoan phường thấy tiền sáng mát, muốn bán con kiếm tiền, ai ngờ tao lưng còn có bồi văn văn nữa. Cô gái này, năm nay mới 22, vừa lên năm tư còn chưa ra khỏi tháp ngà trường học nữa. Thế mà quá ác độc, tôi khiến kẻ xấu đi hại người. Còn là nhà cô chú rất thân với ba mẹ mình nữa. Lộ phu nhân nghĩ mãi không thông. Vì sao đứa bé này còn nhỏ mà bụng dạ đã xấu xa như thế? Có điều, lần này bất kể thế nào, bà cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta nữa. Cho dù mẹ cô ta năng nỉ, cũng không được. Xe tiến vào cổng nhà họ Bùi, Mắt lộ phu nhân sẽ qua một tia lạnh lẽo.